các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sở văn hóa thông tin địa phương đã không tán thành vì cho rằng hình ảnh cụ vũ khắc trường đã in đậm trong lòng người dân nên không thể phá ra làm lại tôi đành theo ý kiến của họ mặc dù ấm ức lắm phó giáo sư lân c ư ợ c nói pho tượng bị hỏng trầm c h ọ c bề mặt tượng lớp sơn bị mòn nát chỉ cần một tác động nhẹ là cả pho tượng sẽ bị sập xuống. Do đó, các nhà khảo cổ đã không thể đổ thạch cao làm khuôn mặt chính chính pho tượng gốc để làm đối chứng. Nhóm đã quyết định giao cho nhà điêu khắc trẻ Đào Ngọc Hân làm một pho tượng bằng đất sét có kích thước và hình dáng giống hệt tượng gốc và tiến hành đổ khuôn để tu bổ phần chân pho tượng đối chứng và pho tượng đối chứng. vào một buổi chiều mùa hè, phó giáo sư l â n Cường cứ ngồi ngắm pho tượng và băn khoăn vì sao vị thiền sư này lại có tay dài đến thế. mạnh dạn bàn bạc với họa sĩ Hân và quyết định bí mật khoét bốn ô nhỏ ở gần đầu xương cánh tay và k h ỉ u tay. điều này tuy không được phép nhưng bằng suy nghĩ nghề nghiệp, ông biết rằng sẽ phát hiện ra một chân lý nào đó. suy nghĩ này đã trở thành sự thật. trong hố khoét của cánh tay phải ở phía trên gần vai phát hiện ra r ò n g dọc và t r ò m của xương cánh tay đã bị đặt lộn ngược. bên cạnh đó là xương mác của xương ống chân được ghép vào xương cánh tay và cũng bị lộn đầu. đây chính là nguyên nhân làm cánh tay của thiền sư dài quá cỡ. khi g ỗ xương ở phần đ á y cũng nhận thấy xương chày trái lắp nhầm sang xương chày phải tất cả những sai lệch về mặt y học này được phó giáo sư lân cường sắp xếp đúng nguyên bản chuyện kể truyền miệng nhau từ rất lâu ở chùa đậu có hai am nằm ở bên phải và bên trái của chùa với thiền sư vũ khắc minh và vũ khắc trường vào ngày nọ thiền sư vũ khắc minh người dân quen gọi ngài là cụ sư rau vì nhà sư chỉ ăn rau trừ bữa bước vào am và nói với các đệ tử rằng mang cho ta một chum nước uống và một chum dầu để thắp khi nào thấy rứt tiếng mõ hãy mở cửa am ra nếu thấy thi thể của ta đã hỏng thì dùng đất am lấp đi còn ngược lại thi thể vẫn thơm tho thì dùng sơn ta bả lên thi thể rứt lời cụ bước vào am tọa thiền và chỉ còn nghe vang vàng ra tiếng tụng kinh gõ mõ suốt ngày này qua ngày khác tròn trăm ngày các đệ tử không thấy tiếng mõ nữa vội mở cửa am ra thì thấy ngài ngồi đấy như đang trong lúc tọa thiền hai chân ken vào nhau đúng vị trí của thiền còn hai tay hơi s ẹ xuống thấy thi thể còn thơm nhớ lời thầy dặn họ vội lấy sơn ra b ả lên thi hài trong bụng thiền sư có gì tháp viên tuệ là một trong số 17 ngôi tháp cổ ở chùa tiêu sơn từ sơn bắc ninh phần trên tháp có một viên gạch đỏ còn khắc tên và niên hiệu chữ cổ dịch là ngày lành mùa xuân niên hiệu bảo thái thứ tư năm 1723 t r i triều lê tức là lê dục tông kính cần xây dựng mộ tháp hoàn thành ngày m ù n g 1 t h á n g 4 Hàng chữ bên phải c ó ghi nhục thân ở trong tháp có tên là Ma Ha Đại Tỳ Kheo Như c h í Cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2003 thiền sư Như c h í được đưa ra khỏi tháp. Nhục thân ngồi thiền định trong tư thế bán già, tức là chân trái ở dưới, chân phải đặt lên trên. tay kết ấn tam muội nhưng vì ẩm mốc nên bị mộc rơi phần c ả n g tay xương mũi và xương hàm trên thụt vào hàm trên thụt vào hộp sọ xương màu đen còn nhìn thấy rõ bên trong hộp sọ bên dưới là bệ sen bằng gốm non màu đỏ nhục thân được sơn phủ bên ngoài là lớp sơn ta màu ngà mắt và lông mày vẽ bằng sơn đen khi gỡ phần nhục thân ra khỏi đế, các nhà khảo cổ phát hiện đế là một tấm gốm nung màu đỏ, mặt áp vào đáy như. Nghe